Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cực kỳ sợ ma anh à. Lãnh yêu em, lãnh biết điều đó và chưa bao giờ lãnh nói chuyện ma quỷ gì trước mặt em. Theo như em biết thì lãnh không có thói quen viết nhật ký và hình như cũng chưa bao giờ viết nhật ký. Cũng vì bọn em mới quen nhau nên em cũng chưa biết hết các mối quan hệ bạn bè của lãnh. Những gì em biết em đã nói hết với các anh rồi. Dũng mới nói tiếp. Thế lãnh có nhiều bạn bè phải không em? Dạ, anh Lãnh Hòa Đồng nên có nhiều bạn bè, ngoài bạn bè trên trường trên lớp thì Lãnh còn có bạn ở nhà, nghe đầu cũng có vài người bạn trên Tân Sơn và Song Pha nữa, nhưng em chỉ biết bạn trên trường của Lãnh thôi ạ. Xem ra cũng chẳng khá hơn, có thể thật sự cô gái không biết nhiều về người mình yêu. Cô gái đã trả lời một cách rõ ràng rằng cô không biết gì về ba từ nhật ký ma. Như vậy cũng xem như chẳng tiến triển gì nhiều. Hắn cảm ơn cô gái tính tiền và không quên lời dặn. Nếu nhớ ra điều gì thì hãy gọi cho anh. Sau đó hắn rời khỏi quán cà phê để đi về nhà. Như vậy không phải hôm nay không thu thập được gì. Với việc phát hiện ra mảnh giấy với ba từ nhật ký ma, Dũng có linh cảm có thể mấu chốt nằm ở đây. Theo như Liên thì nạn nhân không có thói quen viết nhật ký, vết lại trong quá trình điều tra, đội điều tra đã tìm kiếm nhưng không phát hiện ra bất kỳ cuốn nhật ký nào cả. Có thể lắm, đây chính là bí danh của hung thủ đã sát hại Lãnh, nhưng việc tìm ra một kẻ bí danh này không phải dễ dàng. Có thể đưa ra giả thuyết như thế này, Lãnh đã có một mối quan hệ với một tổ chức tội phạm nào đó và đã phát hiện ra một bí mật gì đó của bọn chúng và bọn chúng đã cử sát thủ đến để trừ khử nhằm bịt đầu mối. Nhưng Nhật ký Ma là bí danh của sát thủ hay là tên của tổ chức đó? Trong 8 năm làm điều tra dưới tỉnh, hắn nhớ là chưa bao giờ gặp bí danh này. Cái này hắn cần kiểm tra lại hồ sơ lưu trữ để xác minh, nhưng quan trọng hơn hết, hung thủ đã dùng hung khí gì và cách thức gì để thực hiện tội ác là như thế nào? Ba mẹ hắn đã về, nhà không khóa và chiếc Honda đang dựng trong nhà. Hắn cho xe vào nhà, không có ai ở phòng khách. Nhà hình như mới dọn lau vì nền nhà còn nhiều chỗ chưa khô hẳn. Hắn cảm thấy trong lòng sẽ chịu và mát mẻ khác xa với không khí oi bức ngoài kia. Hắn đi nhanh vào phòng làm việc cắt chiếc cặp táp, sau đó hắn đi xuống nhà dưới. Ở căn nhà bếp trên chiếc bàn ăn, thức ăn đang được bày ra. Mẹ hắn bên bếp, hình như đang làm món cà ri mà hắn thích. Nhìn mẹ mồ hôi rễ rải do sức nóng của chiếc bếp ga, mà hắn thấy lòng lao xao vô cùng. Hắn thầm cảm ơn người mẹ đã vì con cái mà chịu nhiều vất vả. Hắn bước tới chào mẹ và tỏ vẻ trách mẹ vì đang bệnh tật mà cứ ham việc. Mẹ hắn chỉ tươi cười nhìn hắn. Hắn hỏi mẹ về căn bệnh theo như những gì phía bác sĩ nói thì bệnh của mẹ hắn phải uống thuốc một thời gian xem kết quả thế nào. Mẹ hắn cho hắn biết hôm nay sẽ ở lại có thể mai mới về. Điều đó làm cho hắn rất vui vì lâu lâu hắn mới được gần gũi bố mẹ. Sau cuộc nói chuyện ngắn, mẹ hắn kêu hắn tranh thủ đi tắm cho mát mẻ rồi ra ăn cơm. Lúc này ba hắn từ trong nhà tắm đi ra, hắn chào ông và đi vào phòng ngủ lấy đồ để đi tắm. Bữa cơm trưa diễn ra với không khí ấm cúng của gia đình. Từ lúc học đại học cũng như đi làm, Dũng luôn mong muốn có nhiều bữa cơm chung với gia đình. Hắn làm việc dưới tỉnh, nhà ba mẹ chỉ cách chừng 40 cây số, nhưng lâu lâu thì hắn mới về thăm gia đình, hoặc là ba mẹ hắn thân chinh xuống thăm hắn. Vì công việc của hắn rất là bận rộn, đôi khi lại không có ngày nghỉ. Cho nên với những bữa cơm như thế này, Thì hắn rất trân trọng và biết ơn. Ba mẹ hắn lúc nào cũng thế, lo lắng và hỏi han nhiều chuyện, từ công việc cho tới cách ăn uống, cách sinh hoạt. Cứ y như rằng trong mắt của hai người, hắn chưa bao giờ là lớn, là trưởng thành cả. Như mẹ hắn, căn bệnh dạ dày hành hạ bao nhiêu, cũng phải vì ham tiếc công việc cũng như lo lắng cho gia đình mà không chịu đi chữa trị sớm, chỉ đợi đến khi nào hắn nặng lời thì mới chịu đi. Cái nghề giáo viên của ba mẹ án cũng bèo bọt, thấp thờm với mức sống hiện tại. Nhiều lắm thì cũng chỉ dạy được vài năm nữa là về hưu. Lương hiện tại của hai người cộng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net